Bách Luyện Thành Tiên huyền Vũ Chương 4082 Cử Kỳnh Vương cùng Huyền Thạch Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên là triển khai chân hỏa trên mặt hiện lên một tia âm lệ còn Lại ba người cảm thấy kinh ngạc nhưng tự nhiên cũng sẽ không nhiều Nói bọn hắn bỗng nhiên dựng lên cùng thi triển thần thông hướng ra Phía ngoài bay đi Mấy đảo cầu vồng ánh vào rồi trong tầm mắt Bay ở phía trước một đảo làm ấy lam sắc Tốc độ nhanh cực bên trong Linh quang bao vây chính là một thân hình cao lớn tu sĩ Lâm Hiên con mắt híp lại thi triển ra thiên phượng thần mục Tuy rằng khoảng cách rất xa Nhưng đã nhìn rõ ràng rồi dung mạo của hắn ngũ Quan Nhưng mà lại quá sợ hãi Là hắn Làm sao có thể không phải nói hắn đã vẫn lạc sao Cũng khó trách lâm hiên sẽ phản ứng như thế không hợp thói thường Bởi vì này ở phía trước chạy trốn đại hán hắn rõ ràng nhận biết Đầu chọc chân trần nhưng mà hình dáng tướng mạo lại hết sức uy vũ dáng người cũng so với bình thường tu sĩ cao lớn rất nhiều Cao mấy trưởng dư toàn thân tản mát ra một cỗ bưu hãn khí vương giả Màu đồng cổ da thịt, ánh mắt lại là biển rộng bình thường ấy lam sắc. Toàn thân cũng bị áo giáp bao bọc, nhưng mà cái kia áo giáp lại nói. Không hơn tinh xảo phiền phức, ngược lại có một cỗ hồng hoang thô kịch. Ý tứ hàm súc mà tỏ khắp mà ra. Cự kình vương. Lâm Hiên chừng lớn hai mắt. Không phải nói hắn sớm đã vấn lạc, tại sao lại chết mà phục sinh. Hay vẫn là nói, ngay từ đầu đồn đại căn bản chính là giả dối. Lâm đảo hữu không cần hiếu kỳ, cự kỳ vương vẫn là chẳng qua là một. Cố hóa thân mà thôi. Quảng hàn chân nhân vuốt vuốt tròm dâu, cởi mở. Tiếng cười chuyện vào trong lỗ tai. Một cố hóa thân. Lâm hiên ngạc nhiên quay đầu lại vậy tại sao đã? Nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy qua hắn bản thể. Đó là bởi vì từ khi hội bàn đào chấm dứt cử kình vương vì tu luyện. Hạng nhất bí thuật, một mực ở bế quan quấy giày không được. Lại một. im tai thanh âm truyền vào cách tai, lần này nói chuyện nhưng là vũ. Đồng tiên tử rồi. Hàn long chân nhân trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu vẻ tò mò. Xem ra chuyện này hắn sớm đã hiểu được. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu sọ cái kia cô hồng tử đảo hứu cũng là. Không cô hồng tử thật sự vấn lạc bất quá không phải chiến chi tội. Mà là hắn đắc ý nhất môn đồ bị vực ngoài thiên ma đầu độc tại hắn. Phục dụng linh đan trong hạ độc. Sau đó lại bị ma long vương bách. Linh ma quân dẫn đầu mười mấy tên ma tôn vây công. Nói đến đây. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia ảm đảm chi ý. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng cô hồng tử bị chết thật sự. Quan uổng nếu không, chúng ta tán tiên yêu vương cũng không phải con. Tò te nặng bằng đất xếp giấy, nơi đó có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiên tử cũng không cần thương cảm, mọi người đều có số mệnh cô hồng. Tử bị chết xác thực hoa không đến. Nhưng là cũng không phải là không. Công vẫn lạc, mặc dù thân chúng kịch độc, mặc dù bị địch nhân vây. Công như trước xếp chết rồi mười mấy tên ma tôn. Quảng Hàn chân Nhân thở dài, khuyên bảo thanh âm truyền vào trong lỗ tai một ngày. Nào đó, chúng ta sẽ báo thù cho hắn địa phương. Lâm Hiên nghe đến đó, cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ Chính mình lúc trước đã cảm Thấy có chút kỳ lạ quý hiếm Tán tiên yêu vương Làm sao lại một người Tiếp một người vẫn lạ Nguyên lai trong này còn có như thế khúc Chết Thân chúng kịch độc còn có thể dùng lực hai gã ma quân Cùng với mười Mấy tên ma tôn cấp bậc cường giả Vị này cô hồng tử quả nhiên rất cao Minh Gặp hơi biết lấy Vị này cự kình Vương khẳng định cũng sẽ không là hời. Hợp thiết hệ. Lúc này lại chật vật như thế. Như vậy đổi theo người của hắn. Nghĩ tới đây. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình. Bình tâm tính khí. Đem. Lửa giận thu hồi. Địch nhân tuy đáng giận. Nhưng mình cũng không thể khinh suốt làm việc. Cái gì? Vì vậy Lâm Hiên ngẩng đầu. Như đổi theo cự kình Vương độn quang trông. Đi qua rồi. Nhưng là vẻ mặt ngẩn ngơ. Cái kia vài đạo độn quang lớn đến không hợp. Thói thường. Bên trong bao quanh. Lại lại như là giống như núi cao lớn nhỏ bằng. Nhiên cử vật. liền hình dạng cũng cùng ngọn núi trinh lệch dường như. Nhưng lóe ra. Kim loại bình thường sáng bóng. Mặt ngoài còn có vô số phủ văn lạc ấm. Lấy. Đây là cây gì? Cái gì? Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng cái này rõ ràng không. Phải tam giới chi vật, không nhìn được được cũng liền không có gì ly, kỳ, là huyền thạch giới chiến thuyền. Vũ đồng tiên tử nhưng là những mày. Huyền thạch giới Cự kình vương làm sao lại chọc những người kia. Quảng hàn chân nhân trên mặt cũng lộ ra một tia âm u chi sắc. Như thế nào? Giới này trước mặt tồn tại rất khó đối phó Huyện Thạch giới gì gì đó Lâm Hiên thế nhưng là chưa từng nghe nói Kỳ thật toàn bộ 3.000 thế giới Đối với hắn mà nói đều là lạ lắm Đấy Nếu bàn về thần thông Cũng không có cái gì rất cao minh Chỉ có điều Toàn bộ giao diện tồn tại Đều có chút nhàm chán Ra thích quấn quýt Chặt lấy mà thôi Hàn long chân nhân thở dài nhớ năm đó, ta chỉ là đùa dẫn cái kia giao diện vài tên nữ tu mà thôi, rõ ràng bị bọn hắn truy sát vạn năm lâu, về sau như không phải là bởi vì giao diện thông. Qua bị phong ấn bọn hắn nói không chừng còn sẽ không đem ta buông, tha, cái gì vài tên nữ tu, năm đó nên giao diện thập đại mỹ nữ, ngươi một. Cách đều không có buông tha tất cả đều đùa giỡn một lần được không? Vũ đồng tiên tử tức giận nói ngươi còn có mặt mũi cầm, năm đó bởi. Vì này sự kiện, huyền thạch giới hận ốt cập u, đem chúng ta toàn bộ. Linh giới đều cho hận lên thiếu chút nữa mở ra lưỡng giới đại chiến. Đúng rồi, cự kình vương cùng ngươi quan hệ không tệ, nghe nói năm đó. Bởi vì ngươi nguyên nhân đã từng cùng huyền thạch giới mấy vị đại. Năng động thủ cùng bọn họ kết xuống oán càng trước mắt sẽ không phải là. Lâm Hiên nghe được là trợn mắt há hốc mồm, hàn long chân nhân còn có. Cái gì gặp rắc rối sự tình làm không được. À, hình như là có như vậy một sự việc bất quá đều đi qua mấy. Trăm vạn năm huyền thạch giới gia họa không đến mức nhàm chán như. Vậy à, hàn long chân nhân có chút trột dạ nói. Hừ, cái này có thể khó nói, huyền thạch giới gia hỏa là có tên thù. Dai, huống chi ngoài trừ chuyện này, ta thật sự nghĩ không ra bọn hắn. Em đẹp đấy, vì sao phải cùng cự kỳ vương khó xử. Tốt rồi, tốt rồi, hiện tại truy cứu nữa những thứ này chút nào ý. Nghĩa cũng không, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn Sự tình đều Đi qua mấy trăm vạn năm Bọn hắn còn không theo không buông tha Thật Coi chúng ta linh giới đều là quả hồng mềm Có thể tùy ý bọn hắn gây Khó dễ sao Quảng hàn chân nhân hóa giải thanh âm Truyền vào cái tay ngữ khí lại Mang theo vài phần ngoan lệ chi sắc Vũ đồng tiên tử Cũng không phải là phản bác Nếu thật như suy đoán của Bọn hắn Sai chính là Hàn Long không sai, nhưng là bất quá thoáng đùa. Dẫn thoáng một phát mà thôi, nơi đó có thủ sai nhớ trên mấy trăm vạn. Năm đạo lý. Cần biết mọi thứ đều có một cách độ, huyền thạch giới người làm như. Vậy chắc chắn có chút hơi quá đáng. Nếu như bọn hắn man không nói đạo lý, cạnh mình cũng không cần quá. Khách khí toàn bộ quá trình động tác mau lẹ đang khi nói chuyện xong phương đã. một chiếc một sau bay đến phủ cận cự kình đảo hữu không có sao chứ huyền thạch giới con người làm ra gì đuổi theo ngươi bọn hắn mặc dù nhiều người bình thường tồn tại bắt ngươi cũng không thể tránh được chẳng lẽ là mấy cái lão gia hỏa quảng Hàn chân nhân mở miệng hết sức quan tâm hỏi ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì đuổi theo ta, có lẽ là đối với năm đó sự tình nhớ mãi không quên a chúng ta là đột nhiên gặp gỡ đấy đối phương nhiều người mấy cách lão gia hỏa đều cũng có tại lại để cho chư vị đạo hữu chây cười cự cảnh vương ung quyền hơi có chút thình lình mà nói chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của